Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh gà vào nhà họ thầm Chỉ nghĩ đến thôi, đã thấy không thể nào rồi Quan trọng là cô đã làm được rồi Lại còn xin cho thầm ra một người thử kế nữa Tống thần tổ chức sinh nhật coi là khoa trường hết sức Vốn là sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần Nên anh ta mặc sức mà thông hoành Không lò lạng phí Sinh nhật lần này được tổ chức Ở căn biệt thự đứng tên của anh Trong biệt thựa có cả hồ bơi Nên vừa bước vào đã thấy vô số những mỹ nữ đang diện áo tắm nếu dựa theo cách chấm điểm tiêu chuẩn trên Weibo, thì những mỹ nữ này ít nhất cũng phải đạt được 7 điểm khuôn mặt, 8 điểm vóc dáng. trong phòng khách, ngay cạnh hồ bơi, đều đã đặt mấy cái bàn dài, trên đó là bánh ngọt và rất nhiều đồ ăn vặt khác, cũng có cả rượu vang, sâm panh, thậm chí có cả bia. lúc già nhân nhân bước xuống xe, thấy bên trong bể thợ to là những siêu xe đang để ở đó, cô tôi lên bất ngờ. hôm nay đến đây, không biết bao nhiêu người nữa. thầm tây thiếu cũng vừa xuống xe. Đến bên cạnh cô Mối quan hệ của Tống Thần rất rộng Xây nhà cậu ta Người trong giới cho dù có thân quen hay không Chỉ cần cậu ta mời lời mời Thì nhất định sẽ đến tham dự Vậy hôm nay có phải em Không thích hợp đến đây không Giàn nhân nhân cúi đầu xuống Nhìn lại dáng vẻ của mình Lại cảm thấy là mình không ăn nhập gì với bữa tiệc này Cô trang điểm quá đơn giản rồi Trước đây cũng đã nhìn thấy qua Trên truyền hình Những bữa tiệc của giới nhà giàu Ai đó cũng đều trang điểm rất lộng lẫy Sao lại không thích hợp Già nhân nhân nhìn anh lại nói Em nghe mẹ nói Xuất hiện trong những bữa tiệc thế này Phải mang lễ phục, phải đeo trang sức Đây là thể hiện sự tôn trọng đối với người khác Cô đưa tay đặt lên người Bây giờ em đang nuôi con Đeo nhẫn, sợ sẽ sai sát để đứa bé Đeo dây chuyền, thì sợ đứa bé kéo mất Anh nhìn xem Bây giờ trên người em chồng không thế này Em không sợ người khác nhìn em như thế nào Mà giờ anh sẽ bị mất mặt thôi Chỉ có những người nuôi con mới biết Đến nhẫn cũng không dám đeo Vì da của em bé rất mỏng manh Dây chuyền và vòng tay lại càng không nói đến nữa Những đứa trẻ hay thích nắm đồ Lúc nãy ra cửa vội vàng quá Nên quên mắt mang một ít trang sức theo Tiệc sinh nhật của phố nhị đại Và người bình thường dù gì Cũng có sự khác biệt Cô bây giờ không chỉ còn đại diện cho mình cô nữa Mà là đại diện cho thẩm đây thở và thẩm da cứ như vậy đi vào trong Chẳng phải sẽ khiến anh mất mặt sao Cô có chút phân vân, vân. Em đợi anh một chút Thầm tên thờ quay lại xe Chỉ đến một phút Anh đã quay trở lại đem theo một hộp trang sức đưa cho cô Vốn định ngày mai mới đưa cho em Nhưng bây giờ là vừa lúc em dùng được Già nhanh nhân đón lấy chiếc hộp Với vẻ mặt hoài nghi Bên trong chiếc hộp giấy Có một hộp nhẫn bọc nhung kiểu cổ Đây là cái gì vậy Em mở ra xem đi Cô chỉ đành mở ra xem Trong nháy mắt Chiếc hộp mở ra Một người không mấy ứng thú với trang sức như cô Cũng phải thốt lên một tiếng kinh ngạc quả thực là quá lóa mắt, quá đẹp đi rồi. đó là một đôi khuyên tai, một quả cầu tròn màu bạch kim, bao quanh nó là đầy những viên kim cương sáng lấp lánh, thiết kế vô cùng ty xảo, kim cương rất mắt mắt. già nhân nhân cuối cùng cũng đã hiểu ra, tại sao lại có nhiều phụ nữ đam mê với trang sức đến như vậy. cô quay ra nhìn anh, đến chính cô cũng không phát hiện, ánh mắt của cô còn sáng lấp lánh hơn cả viên kim cương nữa. là tặng cho mà, nhân dịp gì vậy? Cũng không phải sinh nhật của cô. Sao anh lại muốn tặng cô món quà đắt giá đến thế này? Thầm tê thở Lấy đôi hoa tay từ trong hộp ra Chậm rãi đáp Để anh đem lên cho em Vâng những ngón tay thon dài của anh Đe vẽ lọn tóc xoăn của cô lên Để lộ ra vành tay nhỏ gọn trắng hồng của cô Có lẽ là sợ làm cô đau Nên động tác của anh hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận Là trong lúc em mang thai Anh đã tìm người thiết kế nó Mặc dù là nói là mẹ Thì cô cự bao nhiêu Cũng cam tâm tình nguyện Nhưng anh thấy là mình vẫn nên ghi nhận Những công sức mà em đã bỏ ra Không có em thì sẽ không có mỏng mặc, mặc Cũng sẽ không có gia đình ba người chúng ta bây giờ Anh lại ngập ngừng Nhân nhân Cảm ơn em Nghe được những lời này Người phụ nữ đang trong thời kỳ nhẹ cảm như dàn nhân nhân Khóe mắt đỏ hoe lên Đúng vậy Phận là người mẹ Cho dù danh nở có vất vả bao nhiêu Cô cũng đều cam tâm tình nguyện Đều có thể chịu đựng được Chỉ bởi vì cô là một người mẹ những khổ cực những đóng góp này của cô thật may anh đều hiểu anh đều ghi nhớ đây cũng là lần đầu tiên cô làm mẹ từ trong tận đáy lòng cô luôn hy vọng có người sẽ khen cô khen cô làm rất tốt khen cô thật dũng cảm bây giờ đây người đó lại là thầm tây thừa thật tốt biết bao thầm tây thừa đã đeo xong cho cô đôi bông tai trong thời gian mang bầu cô đã cắt tóc ngắn bây giờ cũng đã dài ra không ít vừa hay dài gần đến vai vì đến bữa tiệc cô đã cuốn nhẹ mấy lọn tóc ra son lên, cho dù là trang điểm có hơi nhạt nhưng cũng đã đủ đẹp kết hợp thêm với đôi bông tay này nữa lại càng nghe chuyện hot nhất tại đọc